Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Từng trận tiếng cười khinh miệt của người kia đã chọc giận A Phương, cổ tức giận điên cuồng, vòng cánh tay với Vương Công Minh, lớn tiếng nói, đúng, anh ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Vậy các người là lưỡng tình tương duyệt sao? Lâm từ kiệt nhíu mày nhìn bọn họ, cười lạnh lấy cuốn sổ từ trong túi văn kiện, thảy với bọn họ. Vậy vị tiểu thư này, ba ngày trước cùng cậu cùng nhau đi nghỉ phép là ai vậy? Bạn đồng hành, thư ký, bạn gái Phương Công Minh cuống quyết đón lấy Nhưng không nhận được Chỉ thấy cuốn sổ rơi xuống đất Mấy tấm hình rơi đầy trên đất Trên đó tất cả đều là hình ảnh Vương Công Minh Và một, đều là hình ảnh Vương Công Minh và một cô gái khác ôm hồn nhau thắm thiết A Phương xem đến sắc mặt tráng váng Gương mặt càng ngày càng trắng bạch Không thể tin nhìn những bức ảnh đã phá đi mộng đẹp của mình Thục Phương, đây chỉ là phương thức chào hỏi của người nước ngoài Vương Công Minh lỏng dã hoảng loạn, kiếm cái cớ sợ hơi. Cô sững sờ nhìn những tấm hình kia, sắc mặt trắng bạch nghiêm túc nói. Anh không trao hỏi với em như vậy. Đó là... Vương Công Minh nhanh chóng muốn giải thích, Lâm Tử Kiệt lại mỉm cười bổ sung thêm một nhát. À, đúng rồi, tôi quên, cậu không phải nói với cô ấy là vừa gặp đã yêu sao, cho nên người trên tấm hình này chắc là tình cũ lúc trước đúng không? Lâm Tử Kiệt, cậu... Vương công Minh giận đến đỏ mặt, tí tai. Đừng làm bộ. tôi cũng đã nói qua. Xem như cậu cưới cô ấy cũng không thể lấy được tiền của Trung gia. Chuyện này ba chúng đã biết. Tất cả tài sản mang danh cô ấy cũng đã đóng băng. Cậu cưới cô ấy có thể, nhưng đừng suy nghĩ đến chuyện bà vú danh tiếng hoặc nhờ trợ giúp tiền bạc. Dĩ nhiên chuyện này Trung gia cũng đã thông báo đến tất cả ngân hàng. Tôi tin ngày mai rồi cậu cũng sẽ biết cưới cô ấy thật không có bất cứ chỗ nào tốt. À Phương nghe vậy, cũng hít một hơi khí lạnh, tay chân run rẩy ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn anh, run rẩy nói Không chiếm được bất cứ chỗ tốt nào, ý của anh là gì? Tôi cần phải có tiền mới có thể gạ ra ngoài sao? Anh không có trả lời, mặt không biến sắc, quay lại nhìn cô, sau đó liếc nhìn Vương Công Minh Như thế nào? Suy tính ra sao rồi? Còn muốn cưới nữa không? Vương Công Minh á khẩu, nửa ngày cũng không nói lên lời Công Minh, giọng A Phương rùn rùn gọi anh ta. Vương Công Minh không dám nhìn cô, chỉ mím môi đi nhanh khỏi đó. A Phương chừng mắt thật lớn, không thể tin nhìn hai người đàn ông trước mắt, một loại xấu hổ ngượng ngùng không chỗ che so với sự xấu hổ lúc nãy còn lớn hơn. Nước mắt cô tố sầm, thiếu chút nữa chân đứng không vững. Lão đạo lùi lại hai bước, cô lấy miệng hít thở hài hớp mới dám giảm khí tức, mới nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Cũng thấy trên cầu thang chẳng biết lúc nào đứng đầy người vì nghe tiếng động mà chạy tới xem chuyện vui. Anh cũng đang đứng trước cửa, giống như thiên thần đứng ở trên cao, lầm tự kiệt với gương mặt hở hững. tiếng cười nhạo chung quanh càng ngày càng lớn, cả người cô không khống chế được mà run dậy. Trong lòng vừa tức vừa thẹn, nhưng mặc dù đã nắm chặt làn váy, điều mạng muốn duy trì tự ái cuối cùng của mình, nhưng chuỗi nước mắt vô dụng vẫn chảy xuống. Lệ rơi đầy mặt, Nhìn chầm chầm tên ác ma đã phá hư mối tình đầu ngọt ngào của mình Cổ hoang A Phương tắc nghẹn Tay nắm thành nắm nấm lớn tiếng nói Lâm Tử Kiệt Tôi hận anh Nói xong cô cũng không còn nhịn được nữa mà ỏa khóc Giận dữ xoay người rời đi Đây là cái gì? Máy bay Đừng nói chúng ta sẽ ngồi cái này đi nha A Phương ngạc nhiên Trứng mắt nhìn cái máy bay nhỏ trước mặt Mịt mở ngỡ ngàng hỏi Đúng Lâm Tử Kiệt ném hành lý lên khoang máy bay Một tay ôm eo cô, trợ giúp cô leo lên chiếc máy bay nhỏ, nắm cái cột này leo lên. À phường, làm theo, vẫn còn rất mở... à phường nghề lệnh làm theo, nhưng vẫn còn rất mở mịt dối rắm, nhìn anh cúi đầu vòng qua thân máy bay, leo lên từ phía bên kia. Đằng sau không có cái ghế nào. Anh không muốn em ngồi ở phía sau, cột dây an toàn chắc vào. Anh leo lên máy bay nhỏ dễ như chở bàn tay. Là một động tác ok với các nhân viên sửa chữa đứng bên dưới Em không ngồi đằng sau Vậy phi công ngồi ở chỗ nào? Anh phải ngồi ở đằng sau sao? Nhưng ở đằng sau rất nhỏ nha À phường cầu mày Nhìn quanh bốn phía Phát hiện cánh quạt của máy bay nhỏ đã khởi động Bị dọa đến độ cô nàng gấp rút nắm lấy lâm từ Kiệt nói À Kiệt, cái kia đã quay rồi Phi công đâu? Tại sao còn không lên? Phi công đã lên rồi Thấy cô còn chưa động tay cột dây an toàn anh như người thay cô cầm lấy dây nịt an toàn cột chắc lại ở đâu ở đâu vậy động cơ máy bay nhỏ phát ra tạp âm rất lớn An phương vội vàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện